ương 1266 tạo hóa tánh giả ẩ một tiếng lỗ mạnh vang lên từ tận sâu trong óc của tiểu viêm đồng tới linh hồn chịu phải sự chấn động mãnh liệt tầm bát hắn dần trở lên mơ hồ đến khi bình phục tinh thần mới là phát hiện bản thân xuất hiện một cái chút không gian kỳ dị kết quả không gian này không rộng lớn hoàn toàn tr chốngr không có chút sức sống Ánh mắt tiêu viêm quan sát xung quanh Rồi dừng ở vị trí trong không gian hư vô Tại đó có một thân ảnh cực kỳ bình thường Đang đứng chắp tay Tiêu viêm dường như không nhận được Cái chút dấu hiệu của sự sống Hay là đấu khí từ người này Hắn còn là bình thường hơn so với người bình thường nhất Nhưng các loại cảm giác được từ thị xác này Khiến cho hắn càng thêm cẩn thận Người bình thường sao có thể xuất hiện tại địa Phương kỳ dị này, nếu hắn đoán không sai, người này nhất định chính là Đấu Thánh trong di tích kia, chủ nhân chân chính của Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Nơi này hẳn là một cái không gian ký ức ẩn tàng trong đồ ký, mà người trước mặt cũng không phải là cương giả Đấu Thánh thực sự, chỉ là một phần trí nhớ của hắn. Nhìn bóng người này, với kinh nghiệm của Tiêu Viêm bây giờ, tự nhiên hắn sẽ không gấp gáp mà đánh rắn động cỏ, thậm chí chi tiết của người này giấc rơi tỉnh. Đúng như tiêu viêm đoán, bóng người còn chẳng nhìn tiêu viêm lấy một lần, giọng nói bình thản như nước chậm rãi vang lên được trong không gian. Tại Thiên Tạo Hóa Trường, đấu khí thiên giai cấp thấp do bọn tọa dụng công sức cả đời dung hợp rất nhiều đấu khí sáng chế mà ra. Bộ pháp này chú trọng đến tự tạo hóa, lấy trưởng phá thiên lấy lực đánh vỡ vạn vật. Nghe được giọng nói tự thuật bình thản, Ánh mắt tiêu viêm càng trở nên sáng hơn Thiên dài đấu kỹ Thoát tục siêu thánh Có thể tìm được bí mật của bổn tọa Giấu trên trong hải cốt Coi như là người cũng có cơ duyên Chính vì vậy người mới có Kìm tình tiền rèn luyện bàn tay Nhớ kỹ Đại thiên tạo hóa trưởng Phải sử dụng bàn tay đã bị rèn luyện Mới có thể thi triển thành công Nếu không chắc chắn bị phản vệ Nghe được lời này Tiêu viêm ngẩn ra chợt nghĩ lại Thì ra cái trận đấu nhức vừa rồi là do Kim Linh Tiên Đang thay đổi bàn tay của mình Không hổ là thiên dài đấu kỹ Phải cần trong quá trình dài sóng như vậy Mới có thể nhận được chuyên thưa đầy đủ Tiêu viêm kinh ngạc lắc đầu Nếu như hắn bỏ qua cái bước xèn luyện này Cho dù tập xong đại thiên tạo hóa trưởng Chỉ sợ rằng cũng không có thể thi triển nó Đại thiên tạo hóa trưởng Sợ hữu tạo hóa lực Song song với cái giọng nói bình thẳng Đạo thân này kia cũng đột nhiên bộc phát ra cái ánh huỳnh quang nhạt nhạt, thân thể cũng dần trong suốt, lộ ra kinh mạch lộ tuyến vô cùng rõ ràng. Bên trong các kinh mạch có một cái tia năng lượng, màu vàng lợt đang chuyển động nhanh chóng theo một cái lộ tuyến khá kỳ khoái. Đây cũng là một cái lộ tuyến kinh mạch để ta tu luyện đại thiên tạo hóa trưởng. Nhìn một bà này trong mắt tiêu viêm tràn ngập, cái sự sợ ái lẫn vui mừng, vội vàng chú tâm ghi nhớ cái lộ tuyến vận hành năng lượng đó. Lộ tuyến kinh mạch kia chỉ có tuần hoàn qua vài lần, dần dần đi, nhưng cũng Mai Tiêu đã nhớ kỹ lộ tuyến này. Song song với việc lộ tuyến kinh mạch biến mất, quang mang trên cái đạo thiên kia cũng dần tiêu tán, mà quang màu ám kim trong bàn tay là còn lại cũng chợt bộ bạt phát, xuất ra một cái trường mạnh mẽ đánh thẳng lên trời. Bành, một trường này ẩn chứa năng lượng thực đáng sợ. Giống như là gió bão quét qua Một cái vòng ánh sáng màu đen Hình thành dưới cái trường đạo nhiên ảnh đó Vòng xoáy hình thành khuất tán gian trong Chấp mắt Không gian xung quanh sụp đổ trong nháy mắt Nhìn Vòng xoáy màu đen quét tán Tiêu viêm cũng nảy hít một hơi thật sâu Nhưng hắn không hề kinh hoảng Mà lại khóc người thì lễ đối với bóng người Đứng tại trong không gian màu đen kia Tạo hóa thánh giả Nhớ ký để tên buồn tọa Thanh âm nhạy nhàng nhưng lại Như cái tiếng giấm mạnh mẽ vang lên trong đại lão của tiêu viêm Mà cái đạo thân ảnh kia cũng là lúc này mờ nhạt Cuối cùng biến mất hoàn toàn Hình ảnh cuối cùng của một đời Đấu thánh dân biến mất Không để lại bất cứ dấu tích gì Tiêu viêm lặng lẽ cúi đầu Cứ để cho mặt vỏng xoáy đèn nhánh kia đánh đến Đem thân thể quán xé rách trong phòng Đôi mắt nhắm chặt Của tiêu viêm chợt mở Hắn thở một hơi hơi dài Thì thào nói đại lão tạo hóa thánh giả. Thanh ngầm thì nhỏ dần, lát sau Tiêu Viêm cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại, dường như ngay lập tức hắn nhìn về phía cánh tay phải của mình, mơ hồ thấy nơi đó bao phủ một cái tầng hào quang màu ám kim, giống như là kim loại vậy. Để tâm hồn chìm vào thể nội, sau đó, cử động tay phải, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện bàn tay của mình được khai thác một số kinh mạch cực nhỏ và bí ẩn. Những cái mạch này lộ lên liên tiếp giống như một cái vòng tuần hoàn kỳ dị trông vô cùng thần quý Nhìn vào những kinh mạch này suy nghĩ một chút tiêu viêm phát hiện lộ tuyến vận hành kinh mạch thì những cái kinh mạch này làm đúng với vị, vị trí mỗi chốt nhất. Nói cách khác nếu như không có những kinh mạch này mà dẫn đường cứ cố gắng thi triển đại thiền tạo hóa trường chỉ sẽ khiến cho năng lượng khổng lồ tụ tập trong lòng bàn tay nhưng không có cách nào giải phóng ra được. Điều này giống như là một quả bóng được bơm căng hết cỡ, sỡ muộn, cũng lộ cái bùm, đến lúc đó sợ rằng tay lẫn người thi triển đều đã lắt như tương, thì ra bởi vì nguyên cơ đó, nên chỉ khi bàn tay trải qua sự rèn luyện của kim linh tiên mới có thể thi triển ra được. Tiêu viêm thầm than, lòng không khỏi giật mình, không hổ cường giả đấu tánh vậy mà có thể sáng tạo ra phương pháp kỳ dị này. Kinh mạch trong cơ thể phải đến tới ngàn vạn cái Tính cả một vài kinh mạch bí ẩn nữa Thì con số không thể đếm nổi Có thể từ đó tìm ra những cái kinh mạch hữu rộng để khai thác Việc này đâu phải chuyện đùa Không biết liệu ta có thể thi triển được đại thiên tạo hóa trường hay không Trong mắt tiêu biềm Đảng có một cái ngọn lửa thiếu đốt Trước đây hắn tận mắt chứng kiến uy lực của một trường trong di tích viễn cổ Lúc đó không ít cường giả Nhưng mà cũng là mất mạng Bởi kết trưởng này, thậm chí nếu không phải bọn họ trốn nhanh Sợ rằng kết quả cũng khó mà liệu Ngay từ ngày đó, tiêu viêm đã thèm nhỏ rãi đối với tại thiền tạo hóa trưởng này Đến nay thì công pháp tu luyện đã tới tay Sao có thể để choán bình tĩnh được cơ chứ Xoa xoa đôi tay Tiêu viêm nhảy từ trên giường xuống Đứng thẳng trong phòng, hít một hơi thật sâu Sau đó chậm rãi vận chuyển đấu khí theo lộ tuyến kinh mạch ghi nhớ trong đại lão mới bắt đầu đấu khí vận chuyển còn có chút chậm hơn nữa lộ tuyến khá dườm dà trong lúc vận chuyển có vài lần sai lầm nhưng do tiêu viêm phản ứng nhanh ngay đến khi phát hiện ra liền để đấu khí tán đi ngay lập tức nên thất bại cũng không tạo tổn thương gì Tuy nhiên sau vài lần thất bại tiêu viêm dần dần thành thạo khoảng một giờ sau rốt cuộc cũng thành công hoàn thành một lần tuần hoàn kinh mạch Vào khoảng khắc hoàn thành vận chuyển Cánh tay tiêu viêm run mạnh Trong lòng bàn tay phải Sáng lên quang mang màu ám kim Bất chật hắn kiếp sợ Phát hiện ra đấu khí trong cơ thể bị rút như tùy chiều Mà nơi đấu khí dồn đến chính là lòng bàn tay phải của hắn Đố khí tiêu hào thật kinh khủng Với tốc độ tiêu hào này Kể cả thực lực của tiêu viêm cũng phải biến sắc Tiền dài đấu khí này đúng là một cái ông vua ăn không biết no Tùy theo trong bàn tay của tiêu viêm hội tụ càng nhiều đấu khí Quang màng màu ám kim kia càng lúc càng mạnh Sau một lúc lâu khi nó đạt tới định điểm Một cái giọt hắc màng lặng lẽ xuất hiện ở trung tâm vòng sáng Hắc màng hiện lên lập tức bùng phát một cái lực hút kinh khủng Trong nháy mắt quang màng màu ám kim xung quanh bị cắn nút hết Mà hắc màng cũng dần dần mở rộng ra Lăng lượng thật là đáng sợ Phải trực tiếp thi triển đại họa Đại thiền tạo hóa trưởng Tiêu hiểm mới có thể hoàn toàn hiểu được sự khủng bố trong đó Hắn bất chật biến sắc bởi vì Cái này chính là tình vẫn các xung quanh phòng quán Còn có các trưởng lão tình vẫn các cùng đệ tử Lớp trưởng này mà đánh ra thật Chỉ sợ trong bán kín trăm mét Xung quanh không có một ai có thể sống sót Nhận thấy điều này Chán tiêu viêm lập tức túa mồ hôi lạnh Hắn hít sâu vài cái Mạnh mẽ ngăn chặn việc đấu khí trong cơ thể đang dồn tới Bàn tay hắn chợt nắm khép Bác mang lớn cỡ hạt đào kia trong tay hắn. Sau khi run dậy một chút, rốt cuộc cũng từ từ nhà sân dễ mất kiếp đảm của tiêu viêm. Lần nữa hóa thành một cái đấu khí tràn vào quanh cơ thể. Cảm thụ được đấu khí khổng lồ trong cơ thể đang dần khôi phục lại. Đến lúc này, tiêu viêm mới là thở phào nhẹ nhóc, lò sạch mồ hôi trên trán Tiêu viêm kinh ngạc nhìn tay phải của mình, đắt sau mới nhắc miệng cười. Bởi vì tất cả những điều cần thiết để tu luyện đại. Thiên tạo hóa trưởng Đều được tạo hóa thánh giả Thầy hắn chuẩn bị hết rồi Vì vậy cái tốc độ cần thiết nắm giữ thiên giai đấu kỹ này vượt xa tất cả đấu kỹ khác Không thể không nói Đây chính là một cái phúc duyên vô cùng lớn Đại thiên tạo hóa trưởng à, Không biết sau này gặp phải trích tinh lão quỷ Để cho lão thấy đấu kỹ này Sắc mặt của lão sẽ như thế nào đây Tiêu biển vừa xoa bàn tay phải Vừa cười trong mắt lấy lên hàn quang Lần sau gặp lại Đại thiên tạo hóa trưởng chắc chắn chính là lưỡi hái lấy mạng lão quỷ đó. Chương 1267: Thân thể mỹ. Hậu sơn Tình Vân Phong, trong thạch tháp. Lão sư, vậy việc luyện chế thân thể sẽ bắt đầu ngay bây giờ, người chuẩn bị chưa? Tiêu Yêm đem bộ hải cốt tứ tình đấu tôn Đấy từ chỗ phong tôn giả để trên mặt đất Sau đó, đưa mắt nhìn Dược Lão bên cạnh hỏi Ừm Dược Lão nghiêm túc gật đầu Giờ phút này, dù lấy định lực của Lão cũng không thể bình tĩnh nổi Phòng Lão, việc luyện chế thân thể và xúc hợp lần này Cần một đoạn thời gian rất dài Trong lúc đó không thể để bất kỳ ai tiến vào trong thách tháp Tiêu viêm đạo mắt nhìn qua đám phong tôn giả bên cạnh trầm giọng nói Yên tâm, sau khi các người bắt đầu Tình vẫn các sẽ tiến vào trong trạng thái phong bị Những cường giả đang ở bên ngoài cũng là triệu hồi về hết Phong tôn giả nghiêm túc gật đầu Chỉ cần dược lão khôi phục thực lực thời kỳ định phong Thì lúc đó tình vẫn các có thể phát triển đến một cách nhanh chóng Đến lúc đó dù là đối mặt với sự trả thù của hôn điện Thì cũng có lực để chống đỡ Bởi vậy tuyệt đối không thể để xảy ra Bất cứ sai lầm nào Tiêu viêm khẽ gật đầu Từ từ bình ổn lại tâm tình Lát sau hắn hít sâu một hơi Búng tay bắn ra bình Ngọc đựng sinh cốt dùng huyết đàn Về phía dược lão Đối với việc này dược lão tự nhiên không có kinh ngạc Lão không có chút chần chờ Đưa bàn tay bắt lấy bình ngọc Trong lòng vừa động một cái luồng linh hồn lực bay ra Xoay xung quanh người tiêu viêm Nhìn thấy hai người tiêu biêm cùng sức lão bắt đầu Đám người phong tôn giả tiểu ý tiên liếc bắt nhìn nhau Sau đó lặng lẽ rời khỏi thạch tháp Mọi người rời đi cũng không làm tiêu biêm phâm tâm Sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm túc Điều khiển luồng linh hồn bên cạnh Sau đó vỗ mạnh một trường Xuống bộ ái cốt trên mặt đá Đem cái luồng linh hồn kia đưa vào trong Lão sư còn sẽ luyện chế thân thể trước Một khi thành công người lập tức tiến vào trong đó Hoàn thành bước dung hợp Tiêu viêm quắt kẽ một tiếng Bàn tay lắm lại một cái bình ngọc xuất hiện Tiền huyết hai màu xanh hồng Chậm rãi lưu chuyển trong bình ngọc Phát tán ra dao động kinh người Làm cho không gian xung quanh cũng phải chấn động không thôi Lần này vì luyện chế thân thể dược lão Những thứ tiêu viêm chuẩn bị đều là tài liệu tốt nhất Bởi vậy Mức độ khó khăn kỳ luyện chế cũng đã vượt xa lần Trợ giúp tiên họa tôn giả luyện chế thân thể Đi Vũng ngón tay dẫn dắt Tiên huyết hai màu xanh hồng bắn mạnh ra khỏi bình ngọc Cuối cùng rơi vào bộ hải cốt màu xám trắng Nhất thời một cái luồng khói trắng bùng phát Âm thanh kèn kết vang lên không ngừng Từ từ Tiên huyết thấm vào trong hải cốt Màu tách hồng làn ra nhanh chóng Chỉ trong chấp mắt Màu sắc của bộ hải cốt đã biến đổi từ xám trắng Sang thanh hồng Bên trong hải cốt cũng chuyển ra dao động Lăng lượng cực kỳ lông đậm Thế vậy tiêu biểm nhắc tay lên Hải cốt màu thanh hồng tự nhiên là Phiêu hù trên không trung Cánh tay huy động Ngọn lửa lầu tím Lập tức trảo ra bao bọc lấy hải cốt Yêu hoàng huyết tinh Các là bá đạo nên rất khó mà dung hợp Vì thế hắn phải sử dụng dị hỏa Tiêu đốt những cái năng lượng ở sâu trong Mỗi cái đốt xương Như vậy mới có thực sự đèm năng lượng kinh người đó trong hai cốt hấp thu nương theo hỏa diễm ở ngực thiêu đốt, hai cốt xuất hiện một cái lồng năng lượng xanh hồng, nhưng dù vậy thì loại nhiệt độ thâm thấu bên trong làm bề mặt hai cốt sinh ra từng cái luồng bọt khí nhỏ, thỉnh thoảng lại vỡ ra làm năng lượng hùng hậu kia ra bên ngoài. Cái loại thiêu đốt tối luyện này là một cái quá trình sai dòng nhàm chán, bởi vậy phải là duy trì liên tục gần một ngày. Đôi mắt đàng hở của Tiêu Viêm mới chậm rãi mở ra, lúc này Màu xanh hồng trên hải cốt đã trở lên Mờ tối hơn rất nhiều Không còn rõ ràng như trước Tiêu viêm cũng hiểu được Thay đổi này là do năng lượng của họa diễm tinh luyện Đã thậm thấu trong vào hải cốt Hồ, Thở dài một hơi Tiêu viêm nhìn thoáng qua sực lão bên cạnh Lão đang mỉm cười gật đầu Khống chế họa chi thuật của tiêu viêm Giờ đã tịnh tiến rất nhiều Sối trước kia Thậm chí chẳng hề thù kém lão bao nhiêu Điều này khiến cho giật lão thực sự cảm thấy vui mừng. Tuy nói lão đánh giá cao thực lực của tiêu biêm, nhưng dù sao lão cũng là một loại luyện dược tông sư trình độ của đệ tử mới là thứ lão quan tâm nhất. Nhìn thấy vẻ vui mừng của giật lão, tiêu biêm cũng mỉm cười, đang muốn thu lại họa diễm nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn trần chờ một chút chậm rãi đi về phía hải cốt. Sau đó dưới mắt nghiên hoạc của giật lão, bè gây cánh tay phải của hải cốt, Nhìn thấy hành động của tiêu viêm dược lão sửng suốt Có chút không hiểu Thử cái này xem Tiêu viêm mỉm cười Lấy ra cánh tay phải của hải cốt đấu thánh đoạt được Trong di thích viễn cổ Sau đó lối kiếp bạc vài hải cốt Tuy rằng không được phù hợp cho lắm Nhưng khi tiêu viêm dùng họa diễm chỉnh sửa Hai cái bộ phận đã nhanh chóng gấp lại với nhau Cánh tay của đấu thánh Dược lão nhãn lực phi phạm Vừa nhìn thấy cánh tay màu bạch ngọc kia sắc mặt lão nhanh chóng biến đổi Trong mắt lộ khiếp sợ Anh lấy được từ trong di tích viễm cổ. Từ Viêm cười gật đầu nói: "Mặc kệ thứ này có dùng được hay không, nhưng về độ cứng rắn thì không phải bàn cái Độ cứng rắn của bộ hài cốt đấu thánh kia, Tiêu Viêm từng liếm tay, tự tay liếm thử. Thứ này tất có chỗ bất phạm nhưng hắn không có ý định để lại cho mình dùng, hơn nữa, hắn muốn dùng cũng không có dùng được. Hắn không có khả năng ví thức này mà đem tay phải của mình chặt bỏ Sau đó nối lại Làm như vậy Có lưu lại di chứng gì không hắn không rõ ràng lắm Nhưng nếu là có vậy thì cái được Không thể bù cho cái mất Mà rực lão hiện giờ không có cái loại lo lắng lành Lão vốn không có thân thể Khi linh hồn tiến nhập vào trong thân thể Thì sẽ hoàn toàn rung hợp lại với nhau Cánh tay này về sau cũng là hoàn toàn thuộc về lão Rực lão gật đầu Việc luyện chế thân thể Mà lại lắp Đặt cánh tay của đấu thánh vào Lão chưa từng nghe nói qua Nhưng nếu là vật của đấu thánh Thì chắc chắn hiệu quả không nhỏ Rói không trường Ngày sau có cơ hội đột phá đấu thánh Đem cánh tay của đấu thánh Đối vào hải cốt Tiếp theo đó Tiêu viêm dùng tam thiên niên tâm hoạ Giàn luyện nó một phen Để cái cánh tay Cũng Cùng hải cốt đối lại hoàn mỹ Mới là Thỏa mãn gật đầu Trải qua thời gian dài tu luyện Bộ hải cốt đã thay đổi hoàn toàn các người đều là hai màu xoăn hồng, tùy cánh tay phải lúc trước là màu bạch ngọc, nhưng khi lối vào cũng đã bị nhiễm hai màu đó một chút. Cộng thêm với sự tiêu đốt của Tam Thiên Tâm Hỏa, chúng đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Lão sư, thấy cảnh này sắc mặt Tiêu Viêm cũng trở nên nghiêm trọng trầm giọng quát. "Ân, giơ lão gật đầu, lấy nhãn lực của lão. Tự nhiên hiểu được, bây giờ là thời cơ tốt nhất, lão lập tức lấy ra viên Sinh cốt dung huyết đan trong bình ngọc. Sau đó lướt xuống bụng, thân hình nhanh chóng hóa thành một cái đạo ánh sáng mờ ảo, tiến nhập trong hải cốt. Bành, khi linh hồn rượt lão ớt tiến nhập bên trong một lát, hải cốt nhất thời rung mạnh, trong hốc mắt những cái tia sáng từ từ ngưng tụ. Mà ngay tại lúc này, năng lượng kỳ dị kinh khủng trào ra từ hải cốt. Cùng với cái loại năng lượng này, trên hải cốt bắt đầu sinh ra huyết nhục một cách thân kỳ, thần diệu bực này tự nhiên là công dụng do sinh cốt dung huyết đàn mang lại. Lão sư đứng vững, nhìn huyết nhục đang nhanh chóng cấu thành, sắc mặt tiêu viêm càng thêm nghiêm trọng, khẽ quát một tiếng, ngọn lửa màu lô tím bao lấy hài cốt nhanh chóng tiêu đốt. Khi bị ngọn lửa này tiêu đốt, những cái vụng huyết nhục còn thừa ra đều biến thành tro tàn. Nhưng năng lượng kỳ dị kinh khủng kia lại tiếp tục trào ra, làm cho tốc độ sinh huyết nhục càng ngày càng nhanh, sau đó mơ hồ nhìn thấy được một cái bóng người không rõ ràng. Xo huyết nhục tạo thành, tiêu đốt cùng sinh trưởng, cứ rằng có như vậy gần 10 canh giờ, phần huyết nhục kia rốt cuộc cũng hóa thành hình, dưới cái sự tiêu đốt quả diễm, theo bộ da thành hình. Ngay lúc đó, hài cốt trên thềm đá cũng là triệt để hóa thành hình người. Tiếp theo đó là bước dược lão dung hợp với thân thể. Khi hoàn thành thì chính là lúc dược tôn giả kinh diễm cả đại lục, trước kia lại có lại thân thể của chính mình. Dục quả trung sinh. Cùng lúc đó Trong một cái thâm sơn tây vực trung châu Có một cái cự điện hắc sắc Giống như là viễn cổ mãnh thú đang làm cuộn mình nó mờ hồ tạng ra năng lượng đáng sợ Làm cho trái tim người ta lạnh lẽo Thúc Đột nhiên có đen ùn ùn trong đại điện Một lát sau Hắc vụ ngưng tụ Hóa thành một cái đám thân ảnh màu đen Những thân ảnh màu đen này Đứng trên bầu trời có thể cảm nhận được Ký thức âm lãnh cường hãn Bao phủ một mảnh thiên điện Cùng ngành cựu thiên tôn Đông đảo bóng người đang đứng, bỗng quỳ xuống, ngay cả bầu trời cung kính, lên tiếng, thành ngầm vang vọng cả một góc trời. Khi những cái bóng đen này quỳ xuống, không gian bỗng từ từ vặn vẹo, lát sau một cái đạo thân ảnh mộ làm, chậm rãi xuất hiện, giọng nói thẳng nhìn vang vọng theo đó. Nhớ rõ nhiệm vụ lần này không? Diệt tinh vẫn cắt, bắt tiêu viêm cùng rực chân, những tiếng hét lớn, gần như là vang lên cùng lúc ân. Xuất thủ thôi Làm sắc thân ảnh Khẽ gật đầu Bàn tay nhẹ đạp hư không Thân hình rung lên từ từ biến mất Khi làm sắc thân ảnh biến mất Thì đầu lĩnh của đám hắc y nhân là một vị lão giả Cũng ngẩn đầu lên Không ngờ đó là trích tinh lão quỷ Lúc lại ánh mắt của lão hướng về phía bắc Khuôn mặt hiện lên vẻ sữ tợ Tiêu viêm Để lão phu xem lần này ai có thể cứu lỗi ngươi Chương 1268 Cốt tủy đấu thánh. Bên trong thạch pháp, Tiêu Viêm nhìn thân ảnh giả lừa, đôi mắt đang nhắm nghiền bên trong ngọn lửa, khi thấy không có biến cố gì mới thầm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ luyện chế thân thể đã thành công, bước kế tiếp đã không còn quan hệ gì tới Tiêu Viêm, chỉ cần dược liệu thích hợp với thân thể này, như vậy ông đã có thể sống lại một cách trơn chính. Lầu chán đầy mồ hôi lạnh Đã nhiều ngày luyện chế thân thể không ngừng Nghị một giây Đối với tiêu biêm mà nói Thì cũng đã tạo thành Một cái áp lực rất lớn Chẳng qua đan dược trong nạp giới của hắn Rất nhiều Nên mới có thể kéo dài thời gian Chịu đựng Từ ngứng Đến lúc này mới là thuận lợi Vượt qua Lão sư Chuyện kế tiếp liền trong vào ngày rồi tiêu viêm nhẹ giọng thi thăm sau đó lập tức ngồi suết bản bên cạnh thêm đá đôi mắt cũng là từ từ nhắm lại tiến vào trạng thái tu luyện bắt đầu khôi phục tiêu hào khổng lồ sau một thời gian dài tạo lên mà sau khi tiêu viêm đi vào trạng thái tu luyện bên trong ạch tắt lần nữa tiến vào yên tĩnh Duy nhất chỉ có thanh âm chẩm thấp của ngọn lửa bùng cháy vang lên, tạo thành một cái tiết tấu bình thấp. Một lần tiêu viêm khẽ nhắm mắt tù luyện nháy mắt đã trôi qua lửa ngày. Đợi đến khi đấu khí tiêu hào hoàn toàn khôi phục, thì hắn mới chậm rãi mở mắt. Trong đôi con người đèn nhánh có tính quăng nhạt nhạt lướt qua, chợt quý vệ yên lặng. Sau khi khôi phục, việc đầu tiên tiêu viêm làm là nhìn lên thêm đá, Vẫn thấy đôi mắt của Dược Lão đang nhắm nghiện như trước Không chút động tĩnh nào Thế vậy Tiêu Yêm cao mạnh nhưng không bối rối Đây là chuyện binh thường mà thôi Thân thể này không phải vật thường Dược Lão muốn rung hợp với nó hoàn toàn Thì cũng không thể Cứ muốn là thành công dễ dàng như vậy Hiện giờ thực lực của ta Vẫn dừng ở đấu tôn nhất tinh như trước Chẳng qua vài lần đại chiến Cũng cho ta thu hoạch không nhỏ nên xem như đạt đến đấu tồn nhất tinh đỉnh phong. Rút lại tâm tư, tiêu viêm lại lầm vào chậm tư. Sau khi cắn nuốt tàm thiền diễm bếm họa, dù là thực lực tăng vọt nhưng tốc độ lên cấp chóng mặt lại đi qua, thì tiến độ tu luyện của tiêu viêm hồi phục trở lại như bình thường, dựa theo tốc độ này mà tu luyện một cách đường đường chính chính. Nếu như tiêu viêm muốn tiến tới đấu tồn nhị tinh, Nghe rằng còn cần phải thứ giác nửa năm Nhưng hiện giờ thù hắn của hắn và đội hồn điện Càng là sâu không thể lường Sẽ là càng nhiều lần giao chiến hơn nữa Tuy đó hiện giờ vẫn là bình yên vô sự Nhưng hắn cũng hiểu được cường giả chân chính của hồn điện Vẫn chưa có xuất trướng Đến lúc bọn chúng đi ra Thì đến lúc đó hắn gặp phải tay hương ngập đầu Cho nên dưới sức ém của ngọn lúi lớn hồn điện này hắn phải nhanh chóng nâng cao thực lực chứng minh. Đối với tiêu viêm mà nói, biện pháp nâng cao thực lực nhanh nhất không thể nghi ngờ là phải tuôn phệ dị hỏa. Nhưng hiện tại, hắn thu được tam thiên diễm viêm hỏa, còn những loại khác chưa có lựa phần tin tức. Hại tâm diễm của mộ cốt lão nhân kia sớm đã làm cho tiêu viêm thêm nhỏ dãi, nhưng từ khi tiến vào đấu tôn tới giờ, lão sa hỏa này vẫn tựa như là đang mai danh ẩn tích. Không có còn xuất hiện trước mặt hắn, bởi vậy chuyện này đã đoạt Đoạn tuyệt chủ ý gấp đoạn hải tâm diễm của tiêu viêm. Huần nhi ngón tay tiêu viêm nhẹ nhàng vốt vè nạp sới. hội lâu sau, chợt ngẩn người rồi cong ngón tay búng ra với cái bản vẽ cổ xưa xuất hiện trong lòng bàn tay. Ba mảnh bản đồ cổ xưa tự nhiên là một phần của vật tấm bản đồ thần bí năm đó tiêu viêm chiếm được. Phía trên có ghi lại tin tức dị hỏa xếp hạng thứ A. Tịnh liên yêu hỏa. Theo sau thực lực mạnh mẽ hiện tại, Tư Viêm hiểu rõ sự cường hãn và độ quý hiếm của cái loại dị họa xếp hạng phía trên dị họa bảng. Tịch Liên Yêu nhiều vào sự thân mỹ, dù là Dược lão cũng chưa hề thấy qua nó lần nào. Mấy năm nay, Tư Viêm cũng đọc qua rất nhiều loại tư liệu, nhưng mà trước sau vẫn không có lựa phần tin báo về Tịch Liên Yêu Họa. Nếu không phải có cái cổ đồ trong tay làm chứng, thì Tư Viêm đã hoài nghi Trong trời đất thực sự có tồn tại cái gọi là tịnh Liên yêu họa này hay không? Ba mảnh bản đồ Vậy mà không nhìn ra được gì Tiêu em bày ra ba mảnh bản đồ tàn phá trước mặt Sau khi quan sát tỉ mỉ hối lâu Nhưng vẫn phải với đặc sĩ lắc đầu như cũ Tại lục đấu khí vô cùng rộng lớn Địa hình ghi lại trên tấm bản đồ này Tuột cùng cũng không nhận ra được là nơi nào Lộ tuyến cong vút Không ngừng xoay chuyện của nó Làm cho tiêu em nhìn thấy cũng phải đau đầu Ai... Xem ra vẫn phải tìm cho được Cái mảnh cổ đồ cuối cùng thôi Nếu không mà nói tịnh Liên như họa kia Cứ trong lòng đất vĩnh viễn không thể biết Suy tư đau khổ không có kết quả Tiêu viêm cũng không thể làm gì khác Mà phải bỏ qua Về mặt quệ quại Có thể chiếm được 3 mảnh cổ đồ Hắn đã là được trời cao chiếu cố Còn mảnh cuối cùng Hắn chưa có kết quả Cũng là hoàn toàn không rõ ràng Kết quả mấy năm nay tìm tòi đồng dạng như nhau Chính là không có lửa điểm tin tức Hay là tình báo liên quan Hắn cũng không biết được Cuối cùng mảnh cổ đồ này Còn có tồn tại trên đời hay không Hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện Bản thân tiếp tục gặp may mắn thôi Tiêu biếm khẽ thở dài Thổi ba cái mảnh cổ đồ Vào một cách cẩn thận Mặc kệ thế nào đi nữa Thứ này có liên quan đến Tịnh linh yêu hỏa Dù là tỷ lệ thu được cực tấp Nhưng tiêu biếm cũng không bỏ qua Thuốc cổ đồ xong, tiêu viêm tần ngần một lúc mới lắm chặt tay, mấy cái mảnh xương cốt vỡ như mạch ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay còn lại. Những mảnh xương này tự nhiên là hải cốt đấu thánh mà tiêu viêm đạt được trong di tích cổ. Đương nhiên điểm ấy là mắn động tâm không phải là bộ hài cốt này mà chính là một ít cốt tủy của đấu thánh ẩn dấu trong đó. Đấu thánh cường sản cấp bậc này đã có đại uy Lang hủy diệt thiên địa, dậm châm một cái. Thì một ngọn núi cao biến thành cho bụi Tường giả đẳng cấp này thì Công đoạt tạo hóa Mỗi một phần thân thể đều là vật Người thường tha thiết mơ ước chiếm được Ví như là một bước thăng thiên hay là hóa rồng cũng đủ Không đủ tạo hết được công hiệu của nó Ví như cái loại cốt tủy đấu tánh này Nếu như là hài đồng sơ sinh hoặc là trẻ con dưới 5 tuổi sử dụng Như vậy dù trước đó tất cả là phế nhân Sau khi phục dụng vào cũng là tẩy tủy phạt cốt Biến thành thiên tài Hiệu quả như vậy Tùy khó có thể tin nhưng là sự thật Tiêu em đưa tay ma sắt mảnh vỡ hải cốt này mấy lần Một lúc lâu sau Hắn mới mở miệng phun một cái Một cái ngọn lửa màu lâu tím chảo ra vầy kín những mảnh vỡ Độ nóng kinh khủng trong nháy mắt Đã trả nhập bốn phía Mảnh vỡ hải cốt này cực Độ cứng rắn Muốn đập cho nó vỡ vụn Không hề dễ dàng Nếu mà tiêu viêm không có dị họa cường hát như Tam Thiên diễm viêm họa bực này, dù biết mạch hai cốt kia có ẩn chứa cốt tủy của Đỗ Thánh, thì cũng chỉ có một cách là chớ mắt mà nhìn. Đương nhiên, mặc dù được dị họa trợ giúp, muốn chết xuất ra cốt tủy trong bộ xương này cũng không phải là chuyện dễ sàng, nhưng tiêu viêm sớm đã chuẩn bị tâm lý cho nên khi hắn nhìn thấy dưới họa diễm thiêu đốt hừng hực mà nó vất chất sau không xuất mạnh vẫn ạ, vững như thạch bàn thì lòng vẫn không vội vàng xóa động lửa phần, cũng chỉ là không nhanh không chậm, liên tục tăng cái độ nóng chậm sái, rót ngọn lửa vào bộ hài cốt. Mà lúc tiêu viêm từ từ, cứ tà tà tiêu đốt. Hai ngày thời gian, nhé mắt trôi qua. Hai ngày sau, khi tiêu viêm thoát khỏi trạng thái tu luyện, lúc nhìn lại thì cái bộ hải cốt trong cái vòng họa xiếm đã biến thành mổ xám. Hắn không khỏi mỉm cười, đưa tay vào ngọn lửa, sau đó điểm nhẹ một cái, rắc, Sau khi một chỉ này tiếp xúc với hai cốt, chỉ nghe phụt một tiếng, nó đã hóa thành một đám trò cốt màu xám. Từ từ bay lạ tạ xuống, đợi đến khi trò cốt bay xuống hết. Và cái viên màu trắng ngả tựa như là ngả voi có thể tích ước chừng và giọt nước liền xuất hiện trong ánh mắt tiêu hiểm đang nhìn chăm chú. Và viên này có thể tích rất nhỏ, trên bề mặt có một cái lớp mạc mỏng tựa như keo dính. Khi ánh mắt xuyên qua cái tầng keo này, Cơ hội có thể thấy được một cái chất lọc đang lưu động bên trong, tỏa ra một cái luồng năng lượng kinh người, nhưng là kỳ dị lặng yên thậm thấu ra bên ngoài, làm cho nhãn tình tiêu viêm từ từ cháy rực lên. Tiêu viêm lấy ra hai bình ngọc từ trong nạp giới rồi cất hai viên cốt thủy đấu thánh, sau đó lấy một viên còn lại chân trường một lúc nhẹ nhàng bỏ vào miệng. Vừa vào miệng xong, dường như là trong chớp mắt tàn hết. Nó còn không đợi tiêu viêm chuẩn bị tinh thần, một cái luồng năng lượng tinh thuần như là biển rộng chút xuống, Nhìn là hồng thủy chạy xuống theo ít hầu, sau đó gào thét bùng lộ ra, phóng mạnh khắp tứ chi bách hải của tiêu viêm. năng lượng rụng ánh đáng sợ đột nhiên chản ra, làm cho nhiệt độ cơ thể tiêu viêm nhanh chóng tăng mạnh lên. Thậm chí đỉnh đầu còn xuất hiện từng cái luồng khói trắng lợn lờ, cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Tiêu viêm bội vàng ngồi xuống xếp bằng, nhanh chóng đi vào trạng thái tu luyện, bắt đầu luyện hóa cái cỗ dược lực mình mồng xuất hiện một cách đột ngột lần luyện hóa này kéo dài tận 3 ngày thời gian đôi mắt nhắm chặt của tiêu viêm mới từ từ thở ra cảm thụ được một cái lực lượng tràn chế trước nay chưa từng có tiêu viêm không thể lén được mấy hít sâu một cái hơi lượng khí dựa theo cảm giác hiện tại hắn đã đột phá thẳng qua các bậc nhất tinh đạt tới cấp độ nhị tinh một viên cốt tủy bé nhỏ mà có cái thần hiệu thế này ngay cả thất phẩm, tàn dược thông thường thậm chí là Bát phẩm Đều không có cách nào sánh được Đàn dược có thể làm cho cương giả đố tôn Tăng lên một tích nạt chính không nhiều lắm Phù Thở ra một hơi dài Từ phim đưa mắt nhìn lên tềm đá phía trước Dược lão nơi đó vẫn đã nhắm nghiệp mắt Như trước không có dấu hiệu thức tỉnh lại Xem ra thân thể kia có mức cường đại Mặc dù với cái năng lượng của dược đáo Vẫn không thể nào Điều kiện nhẹ nhàng được Tiêu viêm dường như suy nghĩ gì đó Lắc đầu bất đắc dĩ Hắn hơi chậm ngầm quyết định Hay là mình ra khỏi tháp trước Để cho dược lão tự mình hoàn thành dung hợp Mà thời điểm tiêu viêm vừa hạ quyết tâm mạnh mẽ Cảm thấy tòa thạch tháp rung lên một lần nữa dữ dội Ngay sau đó một tiếng quát mạnh mẽ bao hạt Sát ý Chậm rãi vang lên trong phiến không gian này Tình vẫn cắt Rào ra tiêu viêm dược chân Nếu không hôm nay huyết tẩy nơi này Ẩm trong tiếng quát minh mông cuồn cuộn sóng bạo trong chớp mắt sắc mặt tiêu viêm kịch biến rồi bật mạnh người dậy ánh mắt lạnh lùng nhìn vết ngoài bãi đá hồn điện cuộc tới rồi sao